Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thánh giả của kênh Trì Sậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại rồi. Đến với chuyên mục truyền xài kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 20 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thành Thành. Quý vị thân mến, ở tập truyện ngày hôm nay thì cặp đôi nhân vật nam nữ chính sẽ mang đến cho chúng ta một thông tin vô cùng bất ngờ. Vậy thì điều bất ngờ đó là gì vậy? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng Hoan anh Sa cốm kiếm chỉ sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể lắng nghe thêm một bộ truyện vô cùng đặc sắc và hấp dẫn nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán thính giả của kênh trở thành bộ truyện có tên gọi một đám cưới hai cô vợ. hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ bộ truyện này. còn bây giờ thì sẽ là nội dung chi tiết của tập 20. Bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu tác giả Thành Thành qua phần diễn đọc của ảnh xã. Mạnh đi lên tầng 2, bước vào phòng riêng của ông Hà. Căn phòng yên lặng, phản phất mùi sầu gió, mùi cao so bóm của người già. Chăn gối ngàn năm phòng ông gọn gàng. Mạnh bước ra phía bàn công, Quả nhiên anh dự đoán không sai Sau lớp cửa cánh Ba anh đang ngồi từ lưng trên chiếc ghế mây cao cấp. Trên bàn là chiếc radio đời mới nhất Hôm Tết anh mua tặng ba Radio đang phát chương trình văn nghệ Là những thể loại chào tuồng Mà nghe ngay mà không hiểu gì cả Anh nhẹ nhàng kết lời Con chào ba Ông Hà đang liêm diêm mắt Nghe giọng nói của con trai Thì bấm giật mình mở mắt ra mạnh về đấy à Về từ khi nào vậy con à, Con cũng vừa về đến nhà Trời đang nắng to Ba vào trong nhà nằm nghỉ cho mát Cây cổ thù sợp bóng như thế này Ngồi ngoài đây còn mát hơn trong nhà ấy Suốt ngày đóng cửa bật điều hòa Ba cảm thấy ngột ngạt không thở được Về nhà nghỉ lâu không con, Mà mấy ngày thì đi vậy Hãy là anh tranh thủ về thăm ba một lát Tối là đi ngay à Con ở nhà chơi với ba Tối mai con mới đi Con đi xuống rửa mặt thay đồ cho dễ chiều Bà cứ nghe nhạc tiếp đi nhé Tối mai mới đi à um, được được Tối mai mới đi Ở nhà hơn một ngày Ông Hà cứ vui vẻ lặp lại câu nói của Mạnh Ngày hôm nay con trai đặc biệt ở nhà lâu như vậy Tâm trạng của ông phấn chấn hẳn lên Mạnh bỏ đi xuống dưới Lúc đi ngang qua phòng bếp Nhìn thê An Trúc ngồi bên bà ăn Ăn khế ngon lành Anh đến gần tò mò hỏi Em đói bụng mà Lúc đói bụng không nên ăn quả này đâu Nói xong thì anh quay sang hỏi cô giúp việc Cô hoa Đây là khế ở vườn sau nhà có phải không ạ Cô hoa nhanh miệng rồi đáp <cười> Ừ Cây khế ba cháu chồng đấy Bây giờ cao lớn ra nhiều quả lắm Mà nó chua canh khủng ấy Cô bảo ăn chút rồi nhưng mà con bé thèm ăn Cứ muốn ăn cho kỹ được ấy Nhìn ăn chút ăn ngon lành Mạnh tò mò ngồi xuống đối diện quan sát cô rồi hỏi Ở đây không thấy ê sang à Ăn chút lắc đầu đáp lời tỉnh bơ ừ, Không à, <cười> ngon mà Hơi chua một tí Chấm súm hào hào thì tuyệt vời Anh à, ăn thử một miếng không Mạnh cứ tưởng ngon thật Há miệng để chôm bón cho mảnh một miếng Ai ngờ đâu anh chưa kịp nhai Đã bị vị chua của khế Làm cho nhăn mặt Phải nhả ra ngay tức khắc. Ôi Em lừa anh á Chua quá Chua thế này mà bảo hơi chua thôi à Ăn chôm bật cười sảng khoái <cười> Em thấy ngon mà Có chua gì đâu Tại anh không ăn được nên mới cảm thấy chua đấy Thôi Em ăn ít thôi Ăn đồ chua lúc bụng đói thì không tốt đâu. Ừm, nhưng mà em thèm ăn lắm. Ăn không muốn dừng ý. Ăn một chút thôi. Anh đi thay đồ cho thoải mái đi. Ừm, vâng ạ. Một lát sau đó, ông Hà chậm sai đi từ tầng 2 bước xuống. Sáng vẻ điềm tính khoản thai. Nhìn thấy bóng sáng cô gái trẻ ngồi bên bàn ăn, Ông Hà tò mò cất lời hỏi cô giúp việc. Cô hòa. Con gái cô đến chơi à? Nghe giọng của ba mạnh An trúm giật mình Cô bò dở việc ăn khế chạy về phía ông Hà Nhanh miền chào hỏi Sao chào bác à? Cô hòa lúc này mới lên tiếng Không phải con gái của em đâu bác ạ Đây là An Trúc Là bạn của cậu mạnh ở Hà Nội về chơi đấy Ba gặp con gái em suốt rồi còn gì Cháu nó làm sao mà xinh xắn trắng trẻo nhan An Trúc đứa Là bạn của Mạnh sao? An Trúc à? Cái tên nghe quen quá Dường như ông đã nghe được ở đâu đó Nói như vậy nghĩa là hôm nay Mạnh đưa bạn gái về thăm nhà Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Ông Hà bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ Vì điều mình đang nghĩ Nhìn ngắm An Trúc một lát Ông Hà trợt nhớ ra Cô gái này chính là người ông đã gặp Tại nhà riêng của Mạnh ở Hà Nội Chính là cô gái có gương mặt dê mến, đặc biệt làm nấu món thịt bò hầm khoai tây rất ngon. Sợ dĩ ông Hà nhớ được lâu như vậy là bởi vì hôm đó, niềm vui về biết con trai có bạn gái chưa được lâu, thì cả buổi tối, mành cho ngồi nhà một mình. Bữa tối thành soàn cũng chỉ có mình ông ăn. Ăn trống, bác nhớ ra rồi. Ra đây ngồi chơi cho mát nào cháu. Ông Hà vui vẻ nói với anh chốn, Cô bối rối vân giả Rồi bước theo ba mảnh ra phòng khách Cô giúp việc nhanh nhẹn đi ra Trên tay là khay trà bằng sứ Màu trắng cao cơm Nhẹ nhàng kết lời Hai bác cháu thông thả uống trà nhé Cô nấu cơm sắp xong rồi đấy Anh trông lê phép <cười> Cháu cảm ơn cô à Ông Hà vui mừng đến mức Không che giấu được nụ cười trên khuôn mặt Thông thả nhấp mua ly trà Rồi ông nói An Trúc đi đường xa có mệt không? Đã khi nào đến Nam Định chơi chưa cháu? <cười> cháu không mệt à? Thực ra thì quê cháu cũng ở đây. Ba cháu mình là đồng hương à? Ông Hà tròn mắt ngạc nhiên. Ớ? Ở thế nhà cháu cũng ở Nam Định à? <cười> dạ vâng, thưa bác. Thực ra thì cháu sinh ra ở Nam Định. Đến năm 8 tuổi, gia đình cháu chuyển đến Hà Nội sinh sống. Nên thỉnh thoảng, cháu mới về quê thôi à? Ôi... Thế thì tốt quá Đúng lúc đó Mảnh từ bên trong bước ra, Nghe thấy bà nói tốt quá Thế anh tò mò um, Chuyện gì tốt về bà Ông Hà ngập ngừng rồi đáp À um, <cười> um, Bà đang khen trà Cô Hòa khen ngon Ở Hôm nay cô Hòa pha trà ngon thật đấy Nước xanh trong vắt Uống vào thì cảm thấy Cổ họng mắt thành Dễ chịu thật mà nhìn xa vẻ lúng túng của ba Anh đến bên anh Trung ngồi xuống Sau đó thì anh giới thiệu Ba Đây là anh Trung Ba gặp một lần ở Hà Nội rồi đấy Ba còn nhớ không ạ Ông Hòa làm xa nét mặt nghiêm nghỉ rồi nói Ba anh tuổi ta có cao thật đấy Nhưng mà chưa đến mức lầm cầm đâu Vừa nghe tên nhìn mặt là ba nhận ra chút ngay Cô bà xinh xắn thế này sao mà không nhớ được chứ Anh chúng lại càng thêm ngường ngùng Về lời nhành xét ưu ái đó Ngày mai số mẹ Con đưa anh chúng về chơi Thăm nhà và thăm ba Tối mai chúng con sẽ đi ạ Mạnh dùng đại từ sân hô Chúng con Như một cánh khẳng định mối quan hệ tình cảm Giữa mình và anh chúng Ông Hà đã sống hơn nửa đời người Có những chuyện dù không nói ra Nhưng mà ông cũng hiểu Anh chúng và Mạnh thật sự là một đôi. Buổi tối sau khi mành van chôm ra ngoài đi dạo, ông Hà loay hoay đi đi lại lại trong nhà. Thật lòng thì hôm nay con trai đưa bạn gái về chơi thế này, ông mừng quá. tâm tràng hào hứng phấn khởi nên không thiết tha nghe radio hay là xem chương trình thời sự gì cả. Ngồi không thì buồn chân tay. Ông Hà cứ đi lên đi xuống cầu thang cả chục lần, trong đầu thơm nhầm tấn. Khi nào thì nên hồi thúc mạnh kết hôn nhỉ? Ôi, mừng nghĩ đến việc mạnh có gia đình Nếu như may mắn thì một năm nữa Ông sẽ có cháu nổi Cảm giác đó sao mà sung sướng hạnh phúc đến như vậy Đi đi lại lại trong phòng ngủ xuống phòng khách Lại đi ra ngoài sân ngắm bể cá xinh đẹp Chán chê rồi thì ông Hà lại bỏ vào trong Đi lên tầng 3 Bước vào phòng thờ của gia đình Ngày mai là ngày số vợ Ông Hà thám kê hương chăm chú nhìn lên dây ảnh Đã được phùng chế cách đây 5 năm Gần mặt người phụ nữ trong bức hình đó Phản phấn ánh nhìn sầu bi Ông Hà im lặng hồi lâu Rồi trầm sái kết lời Em à sang ngày mai là tròn 22 năm Chúng mình xa nhau rồi đấy Con trai của chúng ta ngày càng trưởng thành Và đánh đạ Điều mà anh mong mỏi bấy lâu Cuối cùng cũng đến Anh nghĩ Mạnh gây dần đường sự nghiệp Tìm được cho mọi người phụ nữ xứng đáng ở bên Chính là nhờ sự yêu thương che chở từ em Anh mừng lắm Con trai có trốn đến hương tựa rửa rấm Những khi cuộc sống mỏi mệt Đó cũng là niềm hạnh phúc của anh Mạnh thiệt thòi từ nhỏ Con lớn lên trong tình thương của ba Nhưng mà lại thiếu đi hơi ấm của mẹ Anh thương con lắm Nay mà anh đàn trông về Cô bé dịu dàng lê phép và rất ấm áp. Có được người phụ nữ như vậy ở bên. Hy vọng quãng đời sau này Mạnh được bù đắp yêu thương cho những thiệt thòi đã trải qua trong quá khứ. Em hay yêu thương che chở cho hai đứa con của mình nhiều hơn em nhé. Đôi mắt của ông Hà sưng sưng ngẫn lệ. Đứng trước di ảnh người vợ đã mất hồi lâu. Ông Hà bỏ đi xuân dưới rồi vào phòng của Mạnh ngồi. Căn phòng nhỏ Mạnh đã sinh hoạt 18 năm trời Rồi rời xa rời ngôi nhà này đi học Lập nghiệp ở Hà Thành Nhưng ký ức và kỷ niệm thì vẫn còn đó Nhiều lần Mạnh đề nghị ba chuyển đến sống với mình Vậy nhưng ông Hà không đồng ý Có lần thì Mạnh muốn xây dựng lại ngôi nhà Theo kiến trúc hiện đại Nhưng mà ông Hà vẫn không chịu Ông vẫn cứ hoài niệm quá khứ Hoài niệm những năm tháng gian chân của cuộc đời Muốn được sống trong dấu ấn đầm nét xưa để mỗi lần tổn thương, chỉ cần nhìn vào góc nhỏ nào đó, cũng có khả năng tư chữa lạnh. Trên kệ xanh, có những quyền truyền tranh đã cố ký, có những bước vé ngoạc ngoạc, thừa thiếu thời của mạnh, có những nhân vật hoạt hình mô phỏng bằng hình khối đa chiều, là một trong những sở thích của mình khi còn nhỏ. Tất cả đều nguyên vẹn như mới ngày hôm qua. Hướng ánh mắt lờ đánh quan sát xung quanh, Bỗng nhiên ông Hà thấy dưới nền nhà Có bức ảnh nhỏ đa cố Bởi vì mắt kém Nhìn từ xa chỉ thấy thấp thoáng hai gương mặt Ông Hà tò mò nhặt lên xem Bỗng chống xe vào trầm tư Dường như không tin vào sự sắp đặt của đành mệnh Phía sau bức hình có dòng chữ nắn nót yêu thương Mẹ tuệ lâm và an chống Kỷ niệm đi chơi công viên Lúc này thì ông hàng nghe từng giọt mồ hôi rơi xuống chán và mặt Người phụ nữ trong bức hình có mái tóc màu đen lái. Dù thời gian đã phôi pha qua nhiều năm, nhưng mà nén tươi sáng rạng rỡ phản phấn quảng mắt và nụ cười ấy, vẫn khiến ông đứng hình. Tuệ lâm, người phụ nữ lành lùm sắt đá, là người mà trước đây ông đã dạy công theo đuổi tán tỉnh. Vậy nhưng kết cục vẫn là con số 0. Cho dù sống cảnh chăn đơn gối chiếc, Cho dù ông nhiệt tình cỡ nào Người phụ nữ đó vẫn kiên quyến Không đón nhận sự quan tâm Và giống như một sự bù đắp nào đó Xưa kia Ông đem lòng thương mến tuệ lâm Nhưng không được đáp trả Thế giờ đây Đành mình lại xe duyên một lần nữa Con trai của ông đem lòng yêu con gái Của người phụ nữ ấy Nhìn đôi trẻ diễu diễn bên nhau Nước mắt của ông Hà lăn dài Nụ cười vương trên môi Ông thầm nghĩ Cuộc đời luôn là những bất ngờ mà ta không thể nào đón trước được Sau khi gặp gỡ một vài người bạn học cũ Mạnh đưa anh đến Newman Coffee trên đường Lê Hồng Phong Ngồi ban cơ mở quán cà phê có thể nhìn xa toàn cảnh hồ vi xuyên thơ mộng của thành phố Hương đêm man mát Gió mát trần vờn lướt qua da thịt Anh chống, tay bám vào lan can Tận hưởng không khí trong lành không kém phần lãng mạn này Trong lúc chờ đợi cửa hàng chuẩn bị đồ uống Anh Trúc nhìn xuống hai bên đường phố Là những cây xấu sai chiếu quả Nuôi nước bọt trong vô thức Anh Trúc buồn miệng rồi nói um, Anh à um, Sao bỗng nhiên Em thèm ăn đồ chua quá Mạnh mờ điện thoại Lướt em như một canh giết thời gian ngàn chúc nói vậy Ta ngạc nhiên Sao dạo này Em ghiền đồ chua vậy Ăn nhiều đồ chua Không tốt cho dạ dày đâu Em không biết nữa Nhưng mà cảm giác thèm lắm luôn ý Thế là nơi ghé qua siêu thị Mua cóc dầm và xoài dầm về ăn mới được À không đúng Mua trái cây tươi về ăn cho đá Cóc dầm thì bớt chua rồi Em thấy cảm giác chua giống như Ăn khế lúc trưa này Đá thật sự ý. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ Mang đồ uống lên Mành uống cà phê Ăn chúng thì uống nước sữa Cô ngồi xuống bên mảnh Ngờ cô uống một hơi hết nửa ly nước Ây, đã qua Anh trông sảng khoai nói <cười> Ngon như vậy à Khi nãy ngồi ở quán ven đường Công thấy em uống nước sữa Bây giờ lại uống nữa giữa đầu mùa có chua lắm không vậy Ừ, ngon mà anh Anh uống thử đi Mạnh tò mò cầm ly nước của anh trông Khai nhấp môi một ngụm. Liên sau đó anh nhanh mặt Uống bù nước lòng Ánh mắt nhìn anh trông vẻ nghi ngờ Ôi Em ơi Chua thế này mà em uống được à Để Sao không bảo cửa hàng cho thêm chút đường Uống như vậy thì hỏng hết dạ dày đấy ừ, Em thấy bình thường mà Có chua mấy đâu Mà nghe nói là con gái uống nước dưới Thì con trai sẽ rất thánh. Anh trông hóm hình đám như vậy Mà nhìn trước nhìn sau Tranh thủ lung quán vắng khách Anh gái sát lại bên anh Trúc hôn lên má cô Đôi bàn tay siết mạnh vòng eo Lần lần đồng chàm vào thềm ngực An Trúc thì say nảy lên Ấy, Nơi đông người đấy Anh nghiêm túc một tí đi Thì anh vẫn đang nghiêm túc mà Ôm người yêu chứ Có ôm người khác đâu mà không nghiêm túc Cái tay hư hỏng của anh đi nhá Anh chung vừa rất lời Thánh mắt cô cũng quen qua một lượt Dưới hạ thân của Mạnh Mới chỉ đồng chạm một chút Nhưng mà dường như bản năng đàn ông lại được đà chối dậy Ngủ một lát rồi mình về nhé Mạnh khẽ buông tay và thị thầm Ánh mắt nhìn cô như muốn truyền tải một thông điệp Anh đang rất muốn đường thỏa mát nhu cầu sinh lý Em muốn ngồi đây lâu hơn Anh buồn ngủ thì về trước đi Thôi thế lát nữa ai đưa em về Xinh đẹp thế này mà ngồi một mình thì coi chừng bị người ta bắt cóc đấy Để mà nói Nếu như muốn bắt cóc được em Chắc là cũng chỉ có anh mới có được Bản lĩnh đó thôi Nói như vậy nghĩa là em tình nguyện Để anh bắt cóc à Vấn đề là ở chỗ Em có muốn trở thành nạn nhân hay không <cười> Đáo để thật đấy Mạnh mềm cười đáp lời Anh Trúc càng ngày càng bên cạnh nói chuyện Sự hài hước của cô khiến anh mỗi lúc lại thêm say đắm Rời khỏi quán cà phê khi đồng hồ đã điểm 22 giờ bằng lái xe đưa anh Trúc đi tìm cửa hàng bán trái cây Giờ này siêu thị đã đóng cửa hết Sau một vòng cũng không tìm được nơi nào bán xoài, bán cóc Anh Trúc nảy ra một ý Lần nữa về nhà cô sẽ ăn khế chua của cô Hòa Mới chỉ nghĩ đến thôi mà nước bò đã chảy ra Anh chống nói với Mạnh Anh à Không hiểu sao dạo gần đây Em thèm ăn đồ chua quá ừ, Có khi nào Cô bỏ giữa câu nói Gương mặt cũng tự nhiên trở nên suy tư Mạnh hiểu được ý này Đôi mắt của anh bông sáng lên Anh cho xe đi chậm hơn Rồi bất ngờ dừng lại ven đường Anh cũng thấy lạ Sáng mai thêm qua mua qua test thử xem nhé Chắc là không có đâu Anh Toàn cho ra ngoài mà Cũng không an toàn tuyệt đối Phương pháp tránh thai nào Cũng chỉ mang tính tương đối Không có phương pháp nào tối ưu Một trăm phần trăm cả Ngay đến sử dụng màng chắn Thì cũng có trường hợp hi hưu đấy Ôi Em không biết đâu Mà nếu như em có thai thật thì phải làm sao đi Em chưa sẵn sàng làm mẹ Anh Trung đưa hai tay lên che mặt rồi than khóc ủy mì Em thấy trong người có biểu hiện gì khác lạ không? Ví dụ như là tăng cân, thèm ăn, có nhu cầu ăn nhiều hơn, hay là buồn nôn, thèm ngủ gì đó không? Anh là bác sĩ à? Ừ, tìm hiểu thêm một chút kiến thức về sức khỏe sinh sản sơ tính thôi. Sao có thể gọi là bác sĩ được? Em không biết nữa. Chỉ thấy là thèm ăn đồ chua hơn bình thường. Em tăng cân hay không, anh không biết à? Ừ, thì có thể là mới nên chưa có sâu hiểu gió Nhưng mà có một điểm Anh thấy khác Điểm nào khác Ngực của em căng hơn đấy à. Thật mà à, Anh thường xuyên chạm vào thế nên Anh thấy gió là như thế Anh nghiêm túc tí đi thể anh nghiêm túc mà Thế để anh tìm xem Còn hiểu thuốc nào mở cửa không Mình mua qua test luôn đi Anh cảm thấy hồi hộp quá Nhưng mà em chưa sẵn sàng Để chào đón baby đâu Nếu như bà biết chuyện Chắc chắn là bà sẽ vui đến mưng Cả đêm không ngủ được ấy Sau đó thì mạnh đào tay lái Cho xe đi dào thêm một vòng nữa Để tìm kiếm hiệu thuốc Ngày mai là số mẹ anh Nếu nhà anh chung có bầu thần Đây thực sự là một tin tốt Anh nghĩ đây là thời điểm vô cùng thích hợp Để cả hai cùng nhau xây dựng tổ ấm Anh có đủ kiến thức và hiểu biết, có đủ năng lực để che chở, bảo vệ cho mẹ con An Trúc trong quãng đường sau này. mà kỳ An Trúc đang băn khoăn với những ưu phiền không tên, Mạnh vừa lái xe, trong đồ lại vừa tưởng tượng ra viễn cảnh mà ấm gia đình hạnh phúc là thứ mà anh đã ao ước từ lâu. Đi dòng các khu phố có nhiều nhà nghỉ, quả như là Mạnh tìm đường hiểu thuốc vẫn chưa đóng cửa. Anh hồi hộp xuống xe, Và bước đến trước cửa quầy Chị ơi Bán cho em hai chiếc quay thử thai nhé Chị bán hàng khẽ gật đầu rồi nhanh tay Lấy hai hộp quay thử đưa cho Mạnh Rồi lại còn tỉ mì dằn dò Nên thử vào lúc sáng sớm ngủ dậy Sẽ cho kết quả chính xác hơn Một lát sau đó thì Mạnh quay trở lại ăn chúm tò mò hỏi Chị bán hàng nói gì với anh vậy? chế bào nên test thử Vào lúc sáng ngủ dậy Sẽ cho kết quả chính xác hơn Thế thì phải đợi đến tần sáng ngày mai hả? là nữa về mình thử luôn đi Anh cũng hồi hộp muốn biết kết quả Đợi đến sáng mai thì lâu quá Xe chạy một lát đã về đến nhà Giờ như ông Hà và cô Hòa Đều đã tắt đèn đi ngủ Trong nhà tối đen Anh chúc gión rén đi theo mảnh Bước vào bên trong ngồi trên ban công của tầng hai, ông Hà lặng lẽ nhìn bầu trời đêm đầy sao. Đêm nay thật sự là một đêm khó ngủ. nằm trong nhà trằn trọc thao thức mái. bao nhiêu ký ức chôn vùi vào năm nào, giờ đây chỉ về vô tình nhìn thấy bức hình của anh trốn, tâm tư của ông Hà lại xáo trộn không yên. nghe thấy âm thanh đồng cơ ô tô đổ xôn vào phía trong sân, biết là mảnh ván trốn đã đi chơi về, nhưng ông vẫn lặng im ngồi trong bóng tối làm như mình đã ngủ sâu giấc. Ông Hà đem nhân kế về tuệ lâm chắp vá lại, so sánh diện mạo của tuệ lâm với An Trống. Quả thật là hai người phụ nữ ấy có nhiều điểm rất giống nhau. Lần đầu tiên gặp An Trống tại nhà của màng, ông Hà đã cảm thấy cô bé có một chút gì đó quen thuộc và gần gũi. Cho đến hôm nay, ông mới hiểu ra mọi chuyện. Không có điều gì là ngẫu nhiên cả. Thời gian luôn biết cách chiêu đùa lòng người. Luôn đưa ra những bài toán khó Khiến con người ta phải lao đao chăn chờ biết bao nhiêu ngày Xảy ra bao nhiêu chuyện Mới có thể tìm được ẩn số Mạnh van trốm đi về phòng riêng Hai người loay hoay Đọc hướng dẫn trên que thử Sau cùng than trốm bỏ vào toilet Và thực hiện que test Nếu như đường hỏi Tâm trạng quan trốm lúc này Có hồi hộp không Có lo lắng và hoang mang không thế câu trả lời quan anh chống chắc chắn sẽ là có Vô cùng hồi hộp, hoang mang và lo lắng Bởi lẽ, chuyện có baby xuất hiện trong bụng Là một sự kiện vô cùng quan trọng trong cuộc đời của cô Sân linh bé nhỏ ấy là kết quả của tình yêu với mạnh Người đàn ông mà cô thương yêu bằng cả tấm chân tình Nếu như baby xuất hiện Kể từ đây, cuộc sống của cô sẽ đổi khác rất nhiều có những thứ cô không thể nào chiều theo sở thích và thói quen của mình được, mà phải sống vì baby bé nhỏ. Hoàng mang là bởi vì cô chưa có sự chuẩn bị, chưa có kiến thức gì để sẵn sàng làm mẹ, sẵn sàng chào đón baby thân yêu. Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ. Trong lúc chờ đợi kết quả, anh chung tự huyến hoảng bản thân bằng đủ những suy nghĩ không tên. Một lát sau đó, ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Kèm theo đó là dòng nói quan tâm của Mạnh Xong cho em Có kết quả chưa vậy Anh hồi hộp quá 15 phút rồi đấy Em chưa dám xem Hy vọng chỉ là sự nhầm lẫn thôi Không đợi anh chốm bước xa Mạnh chủ động đẩy cửa đi vào toilet Nhìn thấy anh chốm thấn thờ Thì Mạnh lo lắng hỏi Em không sao chứ Tại trong người khó chịu chỗ nào à hay là tài uống nước sữa chua quá nên bị đau dạ dày. An chốp lắc đầu không đáp. Mạnh đi đến trước bồn rửa tay. Anh lật ngược qua thử thai để kiểm tra. Kết quả, hai vành so nét. Mạnh vô cùng bất ngờ. An chốp thực sự đã có thai. Anh buông qua thử xuống, Bấy an Trúc lên cao, miệng ồ nào rồi nói: <cười> An chốp, con của chúng mình thực sự đã xuất hiện rồi đấy anh được lên trước ba rồi, anh chúc à, anh vui quá, anh được lên trước ba rồi. anh trung vỡ hòa trong hạnh phúc. ban đầu cô vốn hoang mang về sự xuất hiện bất ngờ của Baby nhưng mà khi thấy mảnh vui mừng phấn khởi như vậy, thì những nỗi lo của cô bỗng nhiên tan biến. thấy anh vui cô cũng vui. nhìn nụ cười đông đầy hạnh phúc đó, anh trung cảm thấy vô cùng xúc động. cô làm mẹ thật rồi. Đêm đã dần khuya Nằm trên chiếc giường sồng lớn Mạnh gối đầu tay cho anh Trúc nằm Bàn tay mềm mại khét chạm lên bồn cô Để cảm nhận về sự tồn tại của con yêu Sau lớp mô biểu bì Sự kiện bất ngờ đó Khiến Mạnh và cả An Trúc đều không ngủ được An Trúc thì giống như chú mèo con am sát gương màn vào ngực của Mạnh Để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc Anh thật sự yêu vô cùng Những khi An Trúc làm đúng như vậy Khẽ đặt lên mái tóc cô một nụ hôn Mạnh thì thầm cất lời Sáng ngày mai Anh sẽ đưa em đi khám xem em bé Được mấy tuần rồi Đợi về Hà Nội rồi Mình đi khám không được à Đương nhiên Khi về Hà Nội anh sẽ đăng ký dịch vụ Chăm sóc thai kỳ tròn gói tại bệnh viện Chất lượng tốt nhất Để bảo vệ con yêu của chúng ta Nhưng mà anh không đợi được đến sang tuần Sáng mai ta anh sẽ đưa em đi siêu âm thai Anh muốn biết con đã xuất hiện từ khi nào, con có phát triển tốt hay không. Em bắt đầu cảm thấy ghen tị với con rồi đấy. Anh chung phòng phìu đám. Em ghen tị điều gì? Anh bây giờ yêu con hơn cả yêu em ý. Em ghen rồi đấy nhé. <cười> Anh yêu cả hai mẹ con, không thiên vị gì cả. Ừ, em không tin. Anh như vậy là đang yêu con hơn em đấy. Em dối. Anh nghe nói phụ nữ mang thai luôn phải giữ cho mình trạng thái tâm lý thoải mái, không được áp lực. Như vậy sau này đẻ con ra, nhìn gương mặt con mới vui vẻ và không cau có. Em mà cứ dần dối như vậy thì sau này em bé sẽ không sinh đâu. Ôi, ôi, em không cố ý đâu, em sẽ không dối nữa. Mành mềm cười xiêu sang, ôm man chống chặt hơn, những ngón tay không an phần bắt đầu mon men đồng chạm. Mạnh không kiềm chế được bản năng của mình nữa Khẽ xoay người Cúi mặt xuống rồi hôn lên cơ thể của anh Trúc Em đang có thai mà Anh không nên làm như vậy Anh sẽ nhẹ thôi Cố gắng không làm ảnh hưởng đến con Mạnh thì thầm Rồi cũng khẽ khàng hôn lên môi cô Sức nóng trong cơ thể mỗi lúc lại thêm cháy bỏng Anh Trúc gần như thỏa hiệp với những động tác mơn trớn đầy kích thánh của mình. Nụ hôn của anh di chuyển khắp trên cơ thể của cô Trong lan thì là em trêu gạo Ở chiếc gheo miền màng. Ở nơi đó Âm thanh giang vòng khắp căn phòng đầy mê luyến Cảm giác thăng hoa vương vấn Niềm hạnh phúc không gì diễn tả được Buổi sáng ngày hôm sau Khi bệnh minh mờ man ẩn hiền phía chân trời Những ánh sáng của ngày mới bắt đầu le lói Chiếu qua ô cửa nhỏ Và cũng là lúc mà mạnh thề cánh tay của mình mỏi nhất về an chốn đã gối đầu cả đêm một đêm dài với bao nhiêu công bậc cảm xúc kỳ diệu màng suy tư chăn chờ đến nỗi không ngủ được ngược lại than chốn nằm kế bên anh ngủ rất ngon nhìn sáng vẻ say ngủ của cô màng không nỡ đánh thức và mặc dù cánh tay mỏi nhức nhưng anh cũng không cảm thấy khó chịu không nỡ thu tay về về sau an giật mình ảnh hưởng đến giấc ngủ bởi vì giấc ngủ của an chốn bây giờ không đơn thuần Là giấc ngủ của riêng cô nữa Mà giấc ngủ ấy Còn liên quan đến baby bé nhỏ Đang lớn lên từng ngày trong bồn của anh Trúc Nằm cả đêm một tư thế Thêm nữa là cảm giác muốn đi vệ sinh Mà nhẹ nhàng thu tay về Và đặt an chốn nằm tựa lên chiếc gối êm ái Bước xuống giường Anh vươn Vai tập mấy động tác thể dục Để bổ đắp lại tư thế nằm không khoa học vào đêm qua Và dù thức trắng cả đêm Nhưng mà không hiểu vì sao Lúc này thì Mạnh không cảm thấy mệt Càng không cảm thấy buồn ngủ Tâm hồn tành táo đến mức không tưởng Mạnh tranh thủ làm vệ sinh cá nhân Và bỏ ra ngoài Để ăn chống được ngon sắc Cô Hòa đã dậy từ khi nào Cánh tay cầm cây chổi, Cô nhanh nhàng quét lá dùng trước sân Nhìn thấy Mạnh thì cô Hòa ngạc nhiên Vẫn còn sớm mà Sao cháu không ngủ thêm một lát nữa Cháu không ngủ được cả. Mà sao cô dậy sớm quá vậy? Người già thì cơ tầm 9-10 giờ tối Thì hai mắt xỉu lại 3-4 giờ sáng đã thức giấc Không ngủ thêm được cháu à Cô dậy sớm để thể dùng hai vòng Rồi về dọn dẹp Là nơi nâu bữa sáng cho ba cháu thói quan sinh hoạt như vậy là khoa học đấy cô à Cô nhớ duy trì mỗi ngày nhé chắc là ba cháu cũng dậy rồi đấy Ngày thường ông ấy cũng dậy sớm lắm À, cô Hòa này ừ, sao vậy cháu Là nữa cô hầm Cháo gà giúp cháu được không ạ Sao hôm nay lại nổi hứng Ăn cháo gà với ăn anh chốm thích ăn cháo gà Cô giúp cháu nhé Nghe mà nói như vậy Cô Hòa khai mỉm cười đám Tế sau này Ai mà lấy được cháu thì có phước lắm đi Biết quan tâm chiều chuồng Bạn gái như vậy cơ mà Đúng lúc ấy Ông Hà từ trong nhà bước ra Trên tay là chiếc radio Đang phát chương trình thời sự Nghe cô Hòa và Mạnh nói chuyện Thì cô Hà tò mò hỏi Cái gì mà có phước? Nghe giọng nói của bà Mạnh quay người lại chào hỏi "Ba, ba dậy sớm vậy? Không ngủ được Nằm cả đêm nên đau người lắm Dậy sớm vận động một chút cho dễ chịu Còn cung dậy sớm quá vậy? Cô Hòa lúc này mới lên tiếng Em đang nói mạnh Sau này mà cưới vợ Chắc chắn sẽ chịu vợ lắm Tôi cũng chỉ mong nó no sớm lấy vợ thôi Ông Hải trầm sai đám Rồi đi lại bên bể cá cảnh Sáng sớm Đàn cá tung tăng bơi lội Nhìn là nước trong xanh Không khí mắt lành thật dễ chịu Mạnh đi tàn bồ bên ba Ngắm nghĩa cảnh vật xung quanh nhà Suy nghĩ một lát anh mạnh sàn nói Ba, hai ba con mình uống trà buổi sớm, trò chuyện một lát nhé. Ba không có chuyện muốn nói với con. Ông Hà điều chỉnh âm thanh radio về mức nhỏ nhến rồi thuần tay, tắt luôn radio và nghiêm nghị đáp lời. Mà nghe thấy như vậy thì ngạc nhiên. Nhưng mà rồi, anh vẫn đi theo ba về phía bên kia sân nhà, nơi có vườn cây cổ thù dợp bóng mát. Ông Hà thông thả, ngồi xuống ghế tựa, Giữa bóng cây cổ thù là bộ bàn ghế Với thiết kế sang trọng Mà nhân viên trong công ty Mạnh gửi tặng ông Hà Nhân diệm Tết Nguyên đán Năm 2017 Mạnh ngồi đối diện bà, Gương mặt của anh bình thản như không Nhưng mà ánh mắt thì lại chất chứa Bao tâm tư sổn nén Ông Hà nói với cô giúp việc Cô pha giúp tôi bằng trả nóng nhé Vâng à Anh đợi em một lát Mạnh tò mò rồi hỏi Bà, bà có chuyện gì muốn nói với con sao? Đêm qua bà không ngủ được à? Còn thê mắt của bà đỏ ngồi, sắc mặt thì rất kém Có phải hôm nay là ngày số của mẹ? Bà nghe đến mẹ nên không ngủ được không? Còn đoán đúng đấy Nhưng mà cũng chỉ đúng một phần thôi ừ, Là sao ạ? Còn có chuyện gì muốn nói với bà không? Chuyện về An chúc à? Mạnh thẳng thắn đáp lời Ông Hà ngay như vậy không mấy ngạc nhiên Một lát sau đó Ông chậm sai nói Bà cũng muốn nói chuyện về Anh Trúc Bà biết đường truyền gì dọa Mạnh cứ ngỡ ông Hà nhìn ra được Anh Trúc có thai Anh ngạc nhiên vô cùng Bà cũng mới biết mọi chuyện thôi Thật không ngờ trái đất này lại tròn như vậy Câu trả lời của ba Cang khiến Mạnh thêm suy nghĩ Mọi chuyện theo cách nói của ba là gì vậy? Anh thực sự tò mò. Ừ, con... Con không hiểu ý ba. Mạnh vừa rất lời từ cô Hòa bê khay trà từ trong nhà bước ra. Hương thơm lá trà thoang thoảng trong buổi sớm. Mới người mùi thơm, ông Hà đã chép miệng về thèm thuồng. Khai xót vào ly xứ, ông thong thả rồi nói. Mẹ của anh là phùng tuệ lâm. Người phụ nữ ấy khi xưa làm cùng cơ quan với bà Rất xinh đẹp và đoan trang. Câu nói của bà khiến Mạnh vô cùng ngạc nhiên Hóa ra câu nói trái đất tròn của bà là vậy Mẹ đại của anh Mạnh cũng không biết nhiều Bởi bà ấy đã mất cách đây gần 20 năm Nhờ vào những thông tin thu thập được Liên quan đến Hoàng Thiền Mỹ Xảo trước Anh mới biết một chút về tên tuổi Cũng như quê quán của người phụ nữ Tên là Phùng Tuệ Lâm Còn là những điều khác Dấu cho tò mò Nhưng mà thật sự là giống như mò kim đáy bể Anh cũng không thể nào khai thác thêm chút thông tin gì cả Im lặng một lát Ông Hà lại nói thêm Lần đầu tiên gặp anh chống tại Hà Nội Bà đã cảm thấy có một chút gì đó quen thuộc Từ ánh mắt cho đến cử chỉ Vừa gặp đã cảm thấy mến Nhưng mà lại không thể ngờ Anh chống chính là con gái của Tuệ Lâm Anh chống sân sống mẹ Từ sáng hình cử chỉ Cũng như cánh cơ sở nhẹ nhàng Tại sao ba biết an Trúc là con gái của phòng Tuệ Lâm? Lúc trước Ba hoàn toàn không hay biết Cho đến tối qua Lúc hai đứa sang ngoài đi dạo Ba không ngủ được nên vào phòng con ngồi chơi Xin lỗi con Nếu như việc ba vào không gian riêng tư Của hai đứa khiến con không vui Nhưng ba không cố ý Chỉ là ba khó ngủ quá Hôm nay là, là ngày số của mẹ con, tâm trạng có một chút không ổn định, thế nên mới đi vào ngồi một lát. Trong khoảng thời gian đó thì ba đã vô tình nhìn thấy tấm hình nhỏ vương dưới nền nhà. Nhìn mặt sau của bức hình thì ba mới biết, An Trung chính là con gái của Phùng Tuệ Lâm, đồng nghiệp với ba năm xưa. Theo con được biết, Phùng Tuệ Lâm và ba đẻ của An Trung khi xưa không phải là vợ chồng hợp pháp. Chuyện này, bà có biết không ạ? Ông Hà chầm ngâm một lát rồi khá gật đầu. Biết chứ. Khoảng thời gian đó thực sự là một sự kiện gây chấn động đối với người dân toàn thành phố. Có phải là vì ba của anh chống là một ông trùm xã hội đen không ạ? Con đã biết được những gì rồi. Những gì con tìm hiểu chỉ là thông tin truyền miệng. Tánh xác thực không cao. Nếu như ba thực sự là đồng nghiệp của Phùng Tuệ Lâm, Vậy thì chắc là bà cũng hiểu rõ câu chuyện về người phụ nữ ấy là như thế nào. bà có thể kể cho con nghe được không? Nếu như con đã biết và giúp lòng tìm hiểu, bà sẽ gửi nhắc chuyện quá khứ một chút. Tuy nhiên, những gì ba sắp nói có thể khiến con cảm thấy sống, không tin. Nhưng bà muốn nhấn mạnh một điều. Chuyện đã qua gần 20 năm và đó là chuyện của người lớn không hề liên quan gì đến an chống. Trong chuyện này thì người đáng thương nhất Vẫn là An Trúc Con hiểu mà Con là vì thương An Trúc Nên mới hy vọng hiểu thêm một chút Về câu chuyện của cô ấy Tuyệt đối sẽ không nhìn vào đó Đánh giá Hay là hình thành suy nghĩ lệch lạc Ba cứ tin ở con đi Khi còn là đồng nghiệp với bà, Mọi người trong cơ quan đều truyền tay nhau Phùng tuệ lâm không có chồng Nhưng lại có một đứa con gái Con biết đấy Đình kiến xã hội lúc bấy giờ cực kỳ khắt khe với người phụ nữ. Họ theo sệt, vẽ ra cơ man những câu chuyện ly kỳ. Nhưng mà khi tiếp xúc nhiều ba cảm thấy tuệ lâm là một người phụ nữ có trình độ, hiểu biết, đặc biệt là nhan sắc thì nổi bật nhất cơ quan. Hơn cả là không phải tiếp người lặng lơ, ai muốn tiếp cận cũng được. Rất nhiều các đàn ông đem lòng khao khát ve ván bởi vì họ vốn nghĩ gái nà dòng, thiếu thốn tình cảm Nên sẽ bề lời dụng Vậy nhưng tuyệt nhiên Không một ai trong số đó có được tình cảm Của người phụ nữ xinh đẹp Nhưng mà lòng giả sắt đá đó Trong số đó có ba không Mạnh đêm tính hỏi lại Câu hỏi đó không khiến ông Hà Ngạc nhiên hay tức giận Bởi lẽ ông cũng là đàn ông Thời trai trẻ Ai cũng có những giây phút xung động Hoặc là nảy xanh cảm xung với phụ nữ Đó là điều hết sức bình thường <cười> Bà cũng không phải là ngoại lệ Ông Hà thành thần thừa nhận Im lặng một lát Ông nhấp một ly trà rồi thản nhiên kể chuyện Thời điểm đó Bà con cũng đã mất được gần chục năm Gia đình bạn bè Ai ai cũng giúp ba đi thêm bước nữa Để có người sớm tối quê quần Hơn nữa là bù đám cho con mái ấm hoàn chỉnh Đàn ông mà Nhu cầu sinh lý thì luôn đòi hỏi nhưng mà ba khác với những gái đàn ông khác trong cơ quan. bà thánh tuệ lâm không đơn thuần là về cảm giác được thỏa mãn bản năng, mà đó là bởi vì đức hạnh phẩm giá cao quý của người phụ nữ ấy. con biết đấy, trước vụ của ba ngày đấy oách lắm, phụ nữ đối với ba muốn bao nhiêu cũng được cả, vậy nhưng ba lại chỉ đem lòng si mê tuệ lâm, bởi vì ba thấy được hoàn cảnh giữa mình và cô ấy có điểm chung có thể đồng cảm thấu hiểu cho nhau. Tuy nhiên, mặc kệ cho ba dây công săn đón tiếp cận, nhưng mà tuệ Lâm cứ tiệm căng tránh né từ chối. Cuộc đời mà thường thì những thứ mình không có được sẽ khiến mình khao khát, dai dứt mãi không quên. Nhiều lần thấy ba tỏ ra bất mãn cay cú, chính xác là như vậy. Về ba nghĩ với trước về và hiểu biết của bản thân. Ba nhiều phụ nữ mong muốn tiếp cận mà không được ấy thế mà Tuệ Lâm lại thở Hờ hứng với ba đến như vậy Sau này khi mọi chuyện vỡ lở Ba mới hiểu được nguồn cơn sự việc Rất nhiều những câu chuyện đường theo dệt Ba không ngờ rằng Câu chuyện của Phùng Tuệ Lâm Lại ly kỳ và bi đát đến như vậy Phùng Tuệ Lâm không chấp nhận tình cảm của ba Bởi vì cô ấy chưa quên được hình bóng của Lý Uy Khải Đúng không ạ? Tại sao con biết điều này? Chuyện cũng dài lắm bà Con có tìm hiểu qua báo đài Và các phương tiện thông tin đại chúng Nhưng mà sự việc đã trua qua gần 20 năm Có những thông tin đã bị bóp méo sự thật Chỉ biết là Lý Uy Khải Là một người đàn ông đào hoa có tài Và rất có uy trong giới xã hội đen Sau này Khi Lý Uy Khải Bị bắt tạm giam khẩn cấp Vừa tội danh tàng trứ Buôn bán trái phép chất mà túy Những câu chuyện liên quan đến Tuệ Lâm mới vỡ lở. Lý Uy Khải và Tuệ Lâm vốn là thanh mai trúc má. Vì một lý do nào đó hai người họ buộc phải dừng lại mối quan hệ tình cảm. Khi mà Lý Uy Khải kết hôn với người phụ nữ khác, thì cũng là lúc Phùng Tuệ Lâm phát hiện mình mang thai. Tuy nhiên, Tuệ Lâm không bỏ đứa bé, quyết tâm sinh con, nuôi con một mình. Lý Uy Khải lựa chọn chết trong trại tạm giam. Một thời gian sau thì Tuệ Lâm Cũng không ai qua đời vì một vụ tai nạn giao thông Ngày đó cơ quan ba đồn đại Theo rèn ghê lắm Họ nói cái gì mà Tình cảm của hai người họ quá sâu nặng Đến mức Tuệ Lâm Từ bỏ cói trần Đi theo tiếng gọi của tình yêu nhưng lời đồn đại Đáng sợ thật đấy Mạnh ngầm ngùi thốt lên sao ấy ba biến Tuệ Lâm có một đứa con gái Nhưng mà anh chúng lúc đó còn quá nhỏ. Với cả là ba chỉ quan tâm đến tuệ lâm. Sau khi cô ấy mất đi, chuyện đứa nhỏ sống với ai, hoặc như thế nào, ba cũng không còn chú ý nữa. Nghe ba kể thì Mạnh cảm thấy những thông tin anh tìm hiểu được về Hoàng Thiền Mỹ lúc trước khá chính xác. Nghĩ như vậy, Mạnh chủ động cập nhật thêm nội dung câu chuyện. Sau khi tuệ lâm mất đi, anh chúng được thiền mỹ Là vợ tránh thất của Lý Uy Khải đón về nuôi Thiện mới nghe theo người tành nên rời quê hương ra Hà Nội sinh sống Và đó cũng là lý do anh chống sống ở Hà Nội đấy bà Anh chống kể hết mọi chuyện cho con nghe sao Sạc không Cô ấy chưa bao giờ nhắc về quá khứ đau thương Và con cũng không khơi gợi lại Chỉ là con vô tình biết được nên tò mò tìm hiểu một chút Cũng về chuyện này nên bà cứ chăn trở cả đêm, không thể nào chụp mắt. Bà không nghĩ ông trở lại sắp đặn khéo như thế. Xưa kia bà đem lòng si mê mẹ của anh chống, nhưng mà không thành. 20 năm sau đó, con và anh chống lại có duyên thành đôi. Nhưng mà câu chuyện của các con thuận lời hơn 3 ngày trước. Chuyện tình cảm lúc đó quá phức tạp. Con nghĩ là ba của anh sâu có những việc hành động chưa đúng đắn. Nhưng mà đó là chuyện của người lớn Cũng đã qua nhiều năm Bà ấy đã phải trả giá cho lối lầm của mình Trong chuyện này đáng thương nhất Là những người phụ nữ Họ là những người hiền lành và lương thiện Không xứng đáng bị lên án Phải không bà Bà muốn nói với con Chính là ý đó Bà đã suy nghĩ rất nhiều Chỉ sợ là sau khi con biết sự thật Thì sẽ hiểu sai và an trống Hoặc là coi những đánh giá không tốt Thật không ngờ rằng con trai của bà là có những suy nghĩ thô đáo như vậy. Bà cũng yên tâm rồi. Bà sẽ không ngăn cản chúng con đến với nhau chứ ạ. Chuyện đã qua hãy xem là si ván. Những người còn ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục nỗ lực và cố gắng. Lỗi lầm của người đi trước không liên quan đến tương lai của thế hệ sau. Và cũng bởi vậy không chỉ xứng đáng được yêu thương. Ngược lại, con nên quan tâm bố đám cho anh chúng nhiều hơn nữa về cô bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi con cảm ơn bà Có chuyện này con muốn nói với bà ừ, bà đang nghe đi con nói đi ông hà tò mò với cô nói ngập ngừng của màng an chúng có thai rồi bà à? chúng con có con với nhau rồi màng trầm sai cất lời ngay khi nghe cô đó Đôi mắt của ông Hà bông sáng lên Khoa mùa cũng về vui vẻ Mà mềm cười không che xấu được Con Con nói thật chứ <cười> Vâng Chúng con cũng mới biết vào đêm qua <cười> Chuyện tốt Chuyện tốt rồi Tại là bà được lên trước ông nội rồi <cười> Bà vui quá Ông Hà đưa hai tay lên trước mặt Rồi vãi lại ông trời vô cùng thành tâm Cảm tà trời đất Cảm ta liệt tổ liệt tông Nhà họ Nguyên có người nối sói rồi Ông Hà vừa nói vừa cười Trong vui mừng Từ đáy mắt của người đàn ông ấy Dừng dừng những giọt lệ trong veo Mạnh biết bà anh đã mong mỏi điều này từ lâu Chỉ là không ngờ rằng lông biết chuyện Ông ấy lại phấn khởi đến mức này Nhìn biểu hiện của ba Mạnh cũng cảm thấy hạnh phúc nhìn đôi Ông Hà không ngồi uống trà nữa Mà đứng dậy đi vào trong nhà bây giờ theo ông mới hiểu ra khi nãy thì mạnh sành do cô giúp việc nấu cháo gà là có một đích. đi đến phòng bếp ông hà căn dặn cô giúp việc nấu cháo gà chưa vậy nhớ nêm nhừ nêm nếm xa vị vừa đủ đừng nấu mặn quá phụ nữ mang thai không nên ăn mặn đâu nghe câu nói đó của ông hà cô hòa bỗng ngạc nhiên anh nói gì cơ ai mang thai à <cười> Còn ai vào đây được nữa Trong nhà này tôi và thằng Mạnh Có mang thai được đâu Cô bây giờ còn mang thai được à <cười> ờ, Ý của anh là Ăn chúc à Ôi thế bảo sao Hôm qua em thấy con bé ăn chua quá trời Thế mà lại không nghĩ xa Chúc mừng anh nhé Xám sửa có cháu nồi ấm bồng rồi Mạnh đẹp trai Ăn chút thì xinh xắn Em bé chắc chắn là đáng yêu lắm đây Ôi <cười> Hôm nay là ngày số của chị ờ, Thế mà lại nhận được tin vui như thế này nữa Bên nhà hàng họ nói thế nào Mấy giờ thì họ mang cố qua vậy 10 giờ anh ạ 11 giờ khách đến là vừa Em đã dành so kỹ lắm rồi Nhà hàng này uy tín lắm Anh Trúc đang nghỉ trên nhà Cô làm gì thì làm Tránh không được làm mồn để con bé nghỉ ngơi Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu thì mệt mỏi lắm Anh trông con phước thật đấy Chồng tâm lý quan tâm đã đành Ba chồng cũng quan tâm chịu chuộng như vậy Em biết rồi Anh cứ yên tâm đi à, Mà anh ăn gì để em chuẩn bị cho Lát nữa cô ra chợ mua trái cây Hương hoa về bầy biển bàn thờ sẵn Rồi mua cho tôi gói xôi cốm à, Bỗng nhiên muốn ăn xôi cốm quá Không phải nấu nướng gì nữa cho mất công đâu Vâng ạ em nhớ rồi Em chuẩn bị ra chở ngay đi Ông Hà mỉm cười Vừa đi lại vừa huyết xáo Hôm nay thì tâm trạng của ông đặc biệt vui vẻ Ông cứ đi đi lại lại trong sân nhà Nhìn bề cá cũng cảm thấy tuyệt Nhìn lá khô rơi rộm Cũng cảm thấy lang mạn Nhưng tia nắng của ngày mới Cũng cảm thấy đáng yêu Cả cơ thể bỗng trống tràn đầy năng lượng Ôi chào Sao mà vui đến như vậy chứ 9 giờ sáng Mạnh Văn Trúc có mặt tại phòng khám sàn phụ Khoa uy tín trên đường Võ Nguyên giáp. Hôm ấy là cuối tuần nên số lượng bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh rất đông Hai người ngồi đợi 30 phút mới đến lượt khám Nằm lên giường bệnh Bác sĩ tỉ mỉ khám vùng bụng dưới của anh Trúc Cô hồi hộp nhìn vào gương mặt nghiêm túc của bác sĩ Thế thoảng thì lại nhìn lên màn hình TV trao tường. Trên màn hình TV mô phòng sinh linh bé nhỏ đang hiền hữu trong bụng của anh Trúc nhưng mà dường như baby còn quá nhỏ hoặc là bởi cô không có kiến thức chuyên môn về y khoa nên nhìn không phân biệt được gì cả chỉ thêm một màu đen tuyền sau đó bác sẽ cất lời hỏi anh chúng chu kỳ gần nhất của em là ngày bao nhiêu cô suy nghĩ một lát bởi vì hồi hộp hoặc là bởi vì dạo gần đây lường công việc nhiều quá nên cô không nhớ được chính xác ngày diễn ra chu kỳ gần nhất cô bối rối rồi đáp Um, em không nhớ thưa bác sĩ Là phụ nữ Tháng nào cũng sẽ đến chu kỳ Mà lại không nhớ là sao um, Em dùng mám Tấn lệnh chu kỳ nên ỉ lại vào áp Bỗng nhiên hỏi đến em cũng không nhớ được ạ Trong tử cung Có một tuổi thai Đã 7 tuần rồi Có tim thai rồi nhá Thai phát triển rất tốt 7 tuần ạ Ôi trời An chống dường như không tin vào những gì vừa nghe được Bé con đã xuất hiện trong bụng của cô 7 tuần Mà cô không hề hay biết gì cả Nếu như nhớ không nhầm trong khoảng thời gian đó Có lần cô và mạnh đam đã... xảy ra quan hệ không an toàn Cô đã sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Nghĩ như vậy An chống lo lắng hỏi Thưa bác sĩ Có lần em đã sử dụng thuốc tránh thai Như vậy thì có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? Sự ảnh hưởng của thuốc tránh thai đối với thai nhi Còn phụ thuộc vào loài thuốc mà em đã uống Ăn chúc ngay như vậy thì bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, lo lắng Lần đầu tiên mang thai, lần đầu làm mẹ Với nên cô cảm thấy vô cùng bơ ngơ Bác sĩ thấy như vậy thì ăn nổi Em đừng lo lắng quá Phụ nữ mang thai nên giữ cho mình trạng thái tâm lý thoải mái nhất Bên cạnh đó, muốn giữ con và đảm bảo an toàn chắc chắn thì phải khám thai thường xuyên, làm tất cả các xét nghiệm tầm soát dị tật thai nhi để theo dõi, xử lý kịp thời nếu như có vấn đề xảy ra. Tầm soát dị tật thai nhi là sao ạ bác sĩ? Các dị tật ở trại sơ sinh thường gặp là hội chứng đào, hội chứng Edwards, chậm lớn, chậm phát triển về trí tuệ, rối loạn giới tính, không thể phát sống, rất môi, hở hàm mếu, vân vân. Em nên đến bệnh viện chuyên khoa lớn có đầy đủ phương tiện và công nghệ để đánh giá chặt chẽ nhất quá trình phát triển của bé trong thai kỳ em cảm ơn bác sĩ ạ bác sĩ vui vẻ đã lên bộ màn chống một chiếc khăn bông mềm mại và giúp cô lau đi lớp trèo bôi trơn hỗ trợ quá trình siêu âm quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì không biết là quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào Hãy chia sẻ với Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn Thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ sầu nhé Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình Cũng đang phát sóng một bộ truyền Nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán thánh giả Có tên gọi Một đám cưới Hai Cô Vợ Và bộ truyền này thì đang đi đến những tình tiết vô cùng cao trào và hấp dẫn